Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tạo nên một giai điệu du dương chật bậc Mà đêm luôn cho ta cảm nhận khác nhau Có khi nó cho ta cảm giác Thư giãn, thanh thản, sâu lắm Với ánh trăng vàng rìu Như nàng thiếu nữ lần đầu hò hẹn Nhưng đôi khi nó lại khoác lên mình mà Màu đen u tối đáng sợ Bảo lấy, nuột trừng tạ Khỏi thế giới yên bình thường mộng ngoài kỳ nhận định mọi chúng ta Ai cũng từng trải qua những đêm đen tối kinh hoàng của cuộc đời Nhưng cái quan trọng nhất là Tao có dám đương đầu đánh bại nó hay không Lần này Nhân đã thật sự đang đối mặt Với một thế lực đen tối hồng mạnh ngoài kia Những kẻ đã tạo ra vô số những oan hồn vất vượng Hay những âm bình ngạ quỷ Cứ cúi đầu để chịu sự sai khiến bọn chúng Những kẻ đã đặt cái lợi của bản thân họ lên thân xác lẫn linh hồn của kẻ vô tội Chính vì thế mà Nhân dù biết kẻ địch rất mạnh Nhưng ảnh vẫn muốn cố hết sức để cứu giúp những người dân hiền lành vô tội ở đây Lúc này Nhân đang nằm trên giường để chọc mắt lấy lại sức Nên cũng hay ngoài kia bọn âm minh ngạ quỷ lại một lần nữa kéo đến Nhưng lần này bọn nó không tấn công phòng ấn mà tập trung ở đấy để tạo ra một bầu âm khí đủ để che dương khí, làm cho người dân hoàng mang dễ bẻ đánh lên. Nhìn tình hình lúc này, có thể đoán được bọn ngại quỷ kia đang bị sai khiến để chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp xảy ra. Có lẽ nhân ở quán mẹt, nên anh ngủ quên đến khi bên ngoài tiếng nói, tiếng là xôn xao, thì mới đánh thức được nhân. Tuy chưa biết chuyện gì nhưng anh cũng nhanh chóng phát hiện ra âm khí đã xâm nhập vào làng rất nhiều Nên vội chạy ra ngoài để xem rõ hơn Bây giờ thì anh đã hiểu thì ra cả thôn bản bị bao phủ bởi âm khí khá dày Còn đang đứng đó thì ông Lý phía sau đã lên tiếng Bọn này xem ra cũng giỏi đấy Biết dùng âm khí vây hãm lại chúng ta Ai nhưng còn một thứ khác đáng lo hơn cái này đấy Đi theo là ông nào Nhân cũng thắc mắc Có chuyện gì lại khiến ông Lý hiện rõ sự bất an đến như vậy Anh vẫn đi theo Chứ không hỏi Nhưng đến nơi thì nhân phải thốt lên Đây là cái gì vậy Nhìn nó kinh thật đấy à, Nó chính là những âm thần yêu tinh đáng sợ Mà đã biến mất cả ngàn năm nay Vậy mà không hiểu sao lại có dấu hiệu cho nó đã ở đây Nhưng mà cái luồn khí này sao nó giống Trong làng hả ông Nó chính là xương của Xương cuống thì nó là gì ạ ông Sao còn chưa nghe nó bao giờ Ông đi lên phía trước Rồi nhìn vào cái vật kinh gì kia Mà thở dài nói Nó còn đường gọi khác Tên là Mộc Tinh Thời xưa những Mộc Tinh này rất nhiều Chúng ẩn mình Ở những khu rừng rầm Nên muốn bắt cũng rất khó Nói gì là tiếu diện Nhưng cái đang lo chính là những mộc tinh này Là những cái cây ngàn tuổi Vì thế mà hãy gặp nguy hiểm Nó sẽ hóa thành một thân cây Mà không kẻ nào tìm ra chúng Nhưng những kẻ muốn bắt nó Thường chẳng còn mạng để quay lại Mộc tinh Chẳng lẽ nó chính là hóa kiếp Của những cây cổ thụ Đến ngàn năm tuổi ư Đúng đấy Và một mỗi những mộc tinh này xuất hiện, đó mới là cái đáng lo đây. Bọn chúng biến hóa khôn lượng lại rất mạnh nên không thể đánh bại. Ai, đúng là khó cả tình khó. Ông bảo Mục Tinh đã biến mất trăm năm này, trăm năm này rồi cơ mà, thế tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Đó mới là cái đáng nói đây. Xem ra lần này chúng ta cần Chuẩn bị nhiều và ngay lập tức rồi Nói rồi hai người Tự chia nhau đi làm những việc Đã nói hồi tối qua Trong lúc họ đi ra tạo những phong ấn Với trận đồ thì bên trong người làng Rất hoàng sợ Trong sau đó có nhiều người đã dọn đồ Chuẩn bị rời khỏi làng đi Bởi họ nghĩ ngôi làng đang bị quỷ ám Nếu ở lại sẽ chết không toàn tay Nhưng họ không hề biết Bên trong những cánh rừng kia Đang có thứ đáng sợ đang đợi họ, âm khí bọn nó tạo ra nhằm làm cho người dân sợ hãi bỏ ra ngoài thì sẽ lại vào tay bọn nó. Ông Sarna Cô giải thích cho người dân hiểu là ngôi làng đã được phong ấn sẽ không có chuyện gì nếu không ra quay làng. Thế mà lúc Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net